Quý vị và các bạn thân mến, ở tập trước chúng ta đã thấy cái cô bé của chúng ta đã có những cái phần thưởng rất là xứng đáng. Cũng đã hết sức cố gắng vì công việc. Và lần này thì cô đang chuẩn bị phải đối mặt với một cái áp lực rất là lớn. Đó là một cái game show truyền hình thực tế. Với rất nhiều nhân vật xuất hiện và hứa hẹn rất nhiều điều bất ngờ. Các bạn hãy nhớ cùng theo dõi Gia Tuấn để lại comment và thảo luận. Giúp bà Tũn đề xuất kênh bằng cách ấn vào nút like và nút C để tăng tương tác. Nếu như lần đầu bạn đến với quảng ngã live thì hãy ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi bà ra bất kỳ hoạt động nào trên kênh mới. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục để xem xem cái sâu truyền hình tương tác trực tiếp này đem lại cho cố phim của chúng ta điều gì. các thành viên ở trong game show người thắng làm vua tổng cộng có 6 người bốn nam hai nữ theo thứ tự là nhậm khôn hạ cường viên cao minh khương uy tôn nhất nhất và triệu tinh đều là những idol rất nổi tiếng hiện nay tiết mục đã được quay đến mùa thứ ba với sức nóng của hai mùa trước nếu như giữ nguyên các thành viên đang rất nổi này thì chương trình sẽ hot lại càng thêm hot liên tục có các vị khách mời tới cũng bởi vì vậy Game show người thắng làm vua Trở thành game show được nhiều nghệ, nghệ sĩ muốn tham gia Để tăng cường thời gian phát sóng Tăng độ hào cảm của khán thính giả Kéo thêm fan hâm mộ về phía mình Mà lần này có 6 khách mời mã Áo và Hà Khang chính là hai người trong số đó Ngoài ra còn có một nam diễn viên đang rất hot Tên là Cao Tài Là một tiểu hoa đang rất nổi tiếng Tên là Hạ Lê Một nữ ca sĩ phái thực lực tên là Hàn Lâm và một nam diễn viên mới nổi, tên là Lý Thịnh. Nhậm Khôn đảm đương nhiệm vụ MC chương trình, đồng thời cũng là người lớn tuổi nhất, là MC có tiếng nhất. Đầu tiên là các vị khách mời trong tiết mục lần này, theo quy tắc của trò chơi. Sau một mở màn đơn giản, đoàn người sẽ đi vào trong phòng thay đồng phục của đội, rồi bắt đầu chính thức quay hình, tiến theo thứ tự vào trong. Lần này vẫn như cũ, là trận chiến đồng đội. Tổng cộng có 6 thành viên và 6 khách mời, Chia làm ba tổ, mỗi tổ có bốn người. Mã áo không may được phân vào cùng một tổ với Hà Khang, nhưng lại rất may mắn, trở thành thành viên của đội đỏ, của Nhậm Khôn và viên Cao Minh. Quy tắc trò chơi lần này cũng rất đơn giản, chính là tìm được chìa khóa và hộp kho báu, mở hộp kho báu ra là có thể tìm được chìa khóa và chiếc hộp kho báu được giấu ở một nơi nào đó trong công viên. Muốn tìm được chìa khóa và hộp kho báu, thì phải tìm được những manh mối chính xác, Đương nhiên ở trên đường đi làm nhiệm vụ lần này Khẳng định cũng có rất nhiều chướng ngại Không thể để cho bọn họ thoải mái dễ dàng tìm ra được Nhậm khôn dựa theo quy tắc của người cũ Chăm sóc cho người mới Nói với Mã Áo và Hà Khang Là lần đầu tiên tới chương trình Đấy, Đợi một lát nữa có người phải cẩn thận đó Tìm được manh mối rồi thì tuyệt đối đừng nói cho bất kỳ ai Nếu không cẩn thận sẽ bị cướp đó Mã Áo và Hà Khang nhìn nhau gật đầu Vô cùng ngoan ngoãn nghe lời Đúng rồi Mã Áo Người nói trước đây cậu đã tới công viên giải trí rồi Hẳn là rất quen thuộc với nơi này Cậu cảm thấy chỗ nào có khả năng giấu đồ vật Mã áo muốn khẳng định Cho nên nói à, à, à, có, có, có thể giấu được à, à, Ở mấy cung Hoặc là nơi nào đó Ở trong dạp hát Đi vào trong mê cung rất dễ bị lạc đường Tìm đồ vật trong đó Rất tốn thời gian Còn có khi quên mất mình đã đi qua những đâu Những đâu chưa qua Còn ở dạp hát Thì không gian rất lớn Có đến mấy chục hàng ghế ngồi là nơi rất tốt để cất giấu đồ đó. Hà Khang cười cười ra tiếng. Lúc trước còn nói ở vòng đu quay và vòng ngựa gỗ cơ mà. Mà áo gái đầu thành khẩn. <cười> à, đúng rồi. Những nơi đó chúng ta cũng có thể đến xem. Nhìn dáng vẻ này của hắn, đương nhiên là rất thành khẩn. Bởi vì hắn thật sự chỉ muốn đến những nơi như mê cung, dạp hát, vòng xoay gì gì đó. Những trò chơi không có nguy hiểm. Chứ hắn không muốn điên rồ. Mà đến nhà ma để tìm chìa khóa. Viên cà minh chưa đầy 20 tuổi. Thật nhìn rất giống như là một cậu bé mới lớn. Nhưng có điều lá gan lại rất to. Bình thường bất kỳ trò chơi kích thích gì. Cũng không thể thiếu được anh ta. Có đôi khi khách mời khác sợ đến mức sắc mặt đã tái nhợt. Nhưng anh ta thì hưng phấn. Đến mức một bước nhảy cao ba thước. Ngược lại với những vị khách mời khác. Mặc dù lá gan của nhậm khôn không lớn lắm. Nhưng cũng không có nhỏ. Ông ta chỉ đơn thuần nghĩ, dù sao ông ta là một người đàn ông, hơn nữa đã trải qua biết bao nhiêu sự, có gì mà phải sợ. Lúc này, viên cao minh nghe mà áo nói tới những nơi. Phụ nữ rất dễ thương, anh ta cũng không muốn đến những nơi đó. Này, tôi nghĩ là chúng ta có thể đi nhảy cầu xa, đi uh, phi long thần tốc, nếu không thì đi đến nhà ma xem. Nhà ma tối đen như mực, cất dấu đồ trong đó nhất định. Là không dễ tìm. Nhậm khôn cũng tán thành gật đầu. Ai. Lộ ra cái tiết mục biến thái như vậy. Rất thích dọa chúng ta. Có khả năng lớn. Là đồ vật sẽ giấu ở trong nhà ma. mã áo. Đây chính là sở trường kiên cường của cậu đó. Không cần phải khiêm tốn đâu. Hai lần trước. Cậu đã bị lật xe nhất định là ngoài ý muốn. Lần này rốt cục. Đã đến lúc cậu rửa hận rồi đó. Đợi một lát nữa cậu vào cao minh. Càn quét nhà ma Trở thành vua trong nhà ma Tôi và Khang Khang thì làm tiểu quỷ tùy tùng cho hai người Trước tiên là chúng ta Độc bá nhà ma Còn một đội khác tiến vào Một người chúng ta bắt một người Hai người chúng ta bắt cả hai tranh thủ cướp hết manh mối trong tay của họ <cười> mã áo cặn lời Vị này có phải hiểu lầm gì mình hay không Ta đâu có còn là mã áo gan dạ trước đây đâu Viên ca Minh vừa nghe thấy Có thể bá chiếm nhà ma, còn có thể ở nhà ma giả, ma giả quỷ, dọa những thành viên của đội khác, thậm chí còn cướp cả manh mối trong tay của họ, thật là sung sướng. Lập tức, liền dơ tay chân tán thành. Cách này tốt, gan của mấy người kia rất nhỏ, nhất định là sẽ bị dọa đến mức, ấy cái gì cũng khai ra hết. Nhậm khôn nói, vậy trước tiên chúng ta đi tìm manh mối, cho đến khi gần đủ, thì sẽ đến nhà ma. Hà Khang mỉm cười. Không có ý kiến gì, bởi vì anh ta lá gan cũng không nhỏ. Hồi còn đi học, anh ta cũng hay đến nhà chơi. Đều là những thứ để gạt người cái nhà ma gì đó. Chỉ cần không tự dọa mình, thì không có gì phải sợ hết. Ba người hào hứng bừng bừng quyết định đi đến nhà ma. Mà áo lúc đầu rất kháng cự. Nhưng nhìn thấy lần này có nhiều người cùng đi vào như vậy. Không bị hù chết thì tốt. Còn có thể rửa sạch ô danh mã áo nhát gan của hắn. Đương nhiên, nếu như thật sự bị rù chết, hù chết, thì cũng chẳng sao. Ít nhất cũng có thể chứng minh, nhà ma này thật sự rất đáng sợ. Hắn bị dọa, đến phát khóc, cũng chẳng phải là rất bình thường hay sao. Huống hồ bây giờ, hắn đang muốn nổi tiếng. Không có hy sinh thì làm sao thấy được cầu vòng. Hắn cắn chặt răng, được, đi. Trước khi đến nhà ma, bốn người bọn họ chia nhau đi một số khu trò chơi khác, bởi vì đều là những kẻ to gan, đều thích chơi những trò mạo hiểm. Tỉ dụ như là người bay, là nhảy cầu siêu tốc. Sau khi chơi xong trò chơi, họ sẽ bắt đầu tìm kiếm. Họ sẽ tìm chìa khóa vào hộp kho báu được giấu ở dưới ghế, hoặc là kê sát trong góc nhỏ, lấy được mấy mảnh ghép bản đồ, là mảnh ghép của công viên giải trí. Sau khi ghép thành bản đồ hoàn chỉnh, Thì có thể đàng hoàng đi lấy đồ. Đi thôi. bọn họ nhất định cũng đã tìm được không ít mảnh ghép rồi. Chúng ta mau đến nhà ba, đợi họ. Ngược lại, không sợ những kẻ nhát gan kia không tới. Tổ đạo diễn khẳng định là sẽ tìm địa điểm để giày vò. Kiểu gì cũng sẽ mò đến nhà ma. Nhà ma nằm dưới mấy tảng đá khổng lồ. Tảng đá khắc hình con quái vật đang dừng nanh bố vốt. Mở cái miệng như cái hố máu, đứng trong đêm. Ánh đèn ở đây cũng rất là tối. Cảm giác nơi đây trở thành một vùng âm u đáng sợ. Đặc biệt, bây giờ là mùa đông. Từng cơn gió lạnh thổi tới. Cảm giác như là âm phong đang thổi qua. Người ta không kìm được mà run lên cầm cập. Buổi tối nhìn thấy nhà ma này còn đáng sợ hơn gấp mấy lần so với ban ngày. mã áo đột nhiên lại có chút hối hận. Mặc dù hắn rất muốn nổi tiếng, nhưng hắn muốn sống hơn. Lúc tới gần nhà ma, tổ đạo diễn lại phát thông báo. Bởi vì tình huống của nhà ma rất đặc biệt, cho nên tạm thời người quay phim sẽ không đi theo các bạn mà tự mình đi vào trong đó. Không có quay phim để đi theo quay hình sao? Lần đầu tiên xuất hiện tình huống này, mã áo trong lòng hơi lục bột, chỉ cảm thấy xung quanh hình như trở nên lạnh lẽo, cảm giác càng ngày càng bất an. Nếu như nhiều người thì còn có can đảm đi vào, ngoại trừ bốn người bọn họ muốn đi vào trong nhà ma thì còn có tổ đạo diễn đi theo để quay hình, nhiều người thì sẽ không sợ nữa, kết quả quay phim lại không thể vào. với sự sợ hãi của mã áo nhậm khôn viên ca minh dường như lại rất phấn khích viên ca minh nói đó tôi đã bảo mà rất đặc biệt chìa khóa nhất định chính là dấu ở đây đó nhậm khôn cũng gật đầu bọn họ bảo chúng ta tự mình đi vào trong không chừng là cố ý dọa chúng ta đâu hà khang nói một lát nữa Mọi người tìm thật cẩn thận vào Đừng có bỏ sót cái gì cả Mà áo rụt rè giơ tay à, à, à, à. Có thể à, Cho tôi đi vệ sinh được không Có được không Còn mẹ nữa chứ Nhậm khôn lắc đầu Có cái gì phải sợ Bốn người chúng ta cùng nhau đi vào cơ mà Có cái quái gì mà phải sợ Hà Khang vỗ vai của mà áo như để cổ vũ. ta Minh viên cười cười nói. Đợi một lát nữa tôi đi trước. Cậu đi sau tôi là được. Tôi đã đi qua không ít nhà ma rồi. Bầu không khí trong đó quả thực là có đáng sợ. Có điều cũng chỉ đến như thế mà thôi. Nhìn kỹ một chút rồi thì cái gì cũng sẽ bị lộ tẩy mà. Đừng có lo lắng. Không có cảm giác gì đâu. Không phải sợ đâu. Nhậm khôn cười như méo. Đây là cơ hội tốt để cậu rửa nhục Đó. Một lần nữa đại thắng trở về Danh tiếng ma áo dũng cảm Cậu cũng biết rồi trên đời này làm gì có ma quỷ Chẳng qua là người ta giả thân giả quỷ thôi Có cái quái gì phải sợ Hà Khang nói Tôi thấy anh lúc nhảy cầu xa một chút Sợ hãi cũng không có mà Sao lại sợ nhà ma Này lúc trước ở đó anh thấy cái quái gì Mặc dù lúc trước Ma áo có lượt xem livestream Cao kinh người Nhưng Hà Khang cũng không có xem livestream Của ma áo ở nhà ma chỉ nghe ma áo nói trong nhà ma của công viên giải trí đã bị hù hai lần vãi cả đái sau đó cái tên ma áo nhát gan trở thành cái tên dính luôn với hắn ma áo hít một hơi quan tài trong ngôi nhà ma này thật sự rất kỳ lạ lúc trước tôi tới đây ở bên trong đó có có có cái gì đừng có thừa nước đục thả câu nói đi có sáu con mắt sáu con mắt máu chảy đầm đìa, rất rất đáng sợ đó. viên ca minh bật cười, cái gì chứ, nhất định là đạo cụ lừa người thôi. trong nhà ma có rất nhiều những tay chân gãy, toàn là bằng silicon mà, đừng có tự hù dọa mình. nhậm khôn cũng gật đầu, đúng vậy đó, nhất định là đạo cụ giả thôi. từ sau khi xây dựng đất nước, mọi người sẽ đi theo chủ nghĩa khoa học mà cậu không biết sao? lúc trước Ma Áo cũng đang nghĩ tới khả năng này. Suy đoán sáu con mắt kia có lẽ là trò mới được sáng tạo gần đây. Nhưng căn bản không phải. Hắn đã hỏi nhân viên quản lý của nhà ma. Nhân viên quản lý nói đâu có lắp mắt giả để dọa người đâu. Có điều đề nghị này của mã Áo rất thú vị. Họ sẽ nghiên cứu thử một phen. Tôi, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng mà nhân viên nói không phải. trong lúc nhất thời ba người cao viên minh nhậm khôn và hà khang nhìn nhau lộ ra vẻ hoài nghi bọn họ đột nhiên cảm thấy sự thật có chút u ám nhậm khôn ho khan một tiếng đứng ra quyết định được rồi Tr trước tiên chúng ta đừng nói đến vấn đề này nữa dù sao chúng ta đã đứng ở cửa rồi đi vào trong xem thử chẳng phải là sẽ biết sao vừa hay có thể giải quyết vấn đề tâm lý của mã áo mã áo gật đầu Ây à, thật là cảm ơn thật là cảm ơn Dù sao, thò đầu cũng là một đau, rụt cổ cũng vẫn phải chịu một đau. Tên đã lên cung, không thể không bắn. Vậy là bốn người đẩy cánh cửa gỗ như là một cái miệng khổng lồ, ghê rợn. Bên trong cánh cửa gỗ yên tĩnh, mơ hồ có chút ánh sáng le lói màu lam nhạt, làm cho người ta không nhìn rõ, tựa như là bị sương mù che phủ Bước đầu tiên khi vào nhà ma, Mã áo đã không tự chủ được, mà run lên cầm cập. Hắn lại nhìn thoáng qua, nhưng phía sau lưng trống không, chẳng có lấy một bóng người. Hà Khang đi đằng trước nói khẽ, Uầy, uầy, bám sát đó. Ờ, được rồi, được rồi. Mã áo không dám đi một mình, vội vàng đuổi theo. Cánh cửa gỗ vừa dày vừa nặng, Lại thêm kéo kẹt một tiếng nữa Sau đó cánh cửa đóng lại Giống như phân chia bên trong và bên ngoài Thành hai thế giới Bốn người chậm rãi đi về phía trước Viên cao minh đi đầu tiên Mặc dù không biết chiếc quan tài kia Có thật sự đáng sợ hay không Nhưng bầu không khí trong đây Quả thực là áp lực Từ khi vào nhà ma Anh ta cảm thấy càng lúc càng lạnh Cổ lạnh Đầu lạnh gáy lạnh Anh ta nghiêng đầu sờ sờ vào đằng sau Có thấy gì đâu Nhậm khôn ôm cánh tay Cũng cảm giác có chút lạnh Sau đó ông ta rũi tay ra Không quay đầu lại mà nói Nào đi tiếp nào Ông ta đột nhiên cảm giác Có một bàn tay lạnh lẽo Đặt trong bàn tay của ông Này cái gì Ông ta hoài nghi Vì sao tay mà lại lạnh như vậy? Cứ như là đặt ở trong tủ đá. Thế những nghe tiếng bước chân của mặc áo truyền tới. Nhậm khôn cả kinh, trong lòng trống rỗng, đột nhiên siết chặt tay. Ông ta phản ứng rất nhanh. Cho rằng bàn tay vừa rồi là diễn viên đóng giả ma thò ra dọa ông ta. Ai ngờ bàn tay vừa tóm lấy. Thì cái bàn tay lạnh lẽo kia dường như biến mất. Không thấy tăm hơi đâu. Ông ta đã túm hụt. Không đúng. Xung quanh căn bản là không có tiếng người đi lại. Cũng không có diễn viên đóng giả ma nào xuất hiện. Huống hồ nơi này tăm tối như vậy. Ai có thể đặt bàn tay chính xác của mình vào bàn tay của ông ta? Hà Khang và Mã Áo đến gần. Hà Khang nói. Tôi cảm thấy thứ này có thể đặt ở những vị trí dễ thấy. Nếu không thì tối đen như mực thế này. Chúng ta có thấy gì đâu. Không thể nào cứ mò mẫm mãi như thế. Bây giờ nhậm khôn. làm gì còn tâm trạng để bàn bạc chuyện này này lúc uh, lúc nãy hai người có người làm gì hà khang đáp chúng tôi nhìn thấy trên mặt đất có ký hiệu gì đó tôi đó xem một chút kết quả là phát hiện mình nhìn nhầm mã áo ừ một tiếng nghiêm túc nhìn xung quanh hai tay đang túm chặt lấy áo của hà khang không dám buông lòng căn bản là không chú ý tới sự khác thường của nhậm khôn vậy lúc nãy Ông ta đã bắt được cái gì Ông ta cảm nhận rõ ràng đó là một bàn tay Là một bàn tay lạnh như là đá Bỗng nhiên Ông ta nổi ra gà Viên ca mình đi ở phía trước Mới nói Này Mọi người làm sao vậy Nhậm khôn rụt cổ à, à, Lúc nãy tôi cảm thấy Không biết là Có tay ai nắm tay tôi đó Tôi Tôi Tôi còn tưởng rằng Đó, đó là hà khang hà khang ngẩn người đâu có phải tôi tôi vẫn luôn đi ở bên này cùng với mã áo cơ mà mã áo cũng nói đúng vậy đúng vậy à, à, à, em và hà khang vẫn đi cùng nhau vừa rồi bọn em đứng ở bên này cơ mà nhậm khôn và cao minh viên lập tức đỡ người ở một nơi tăm tối lạnh lẽo nói ra những lời này không khỏi làm cho người ta dựng cả tóc gáy Viên cao mình đứng trong bóng tối ngẩn ngơ Không phải là cô hí dọa chúng ta chứ Anh khôn à Mau mau tìm chìa khóa đi Rồi chiếm lĩnh nhà ma này Hôm nay nhất định chúng ta phải thắng Nhậm khôn nghĩ Có thể là ảo giác Cũng rất có thể là cảm giác của ông ta sai Nhà ma vốn dĩ được sắp xếp rất khủng bố, Khắp nơi đều là đầu lâu xương sầu Không cẩn thận là có thể đá vào Khi bọn họ đi đến ngã tư thứ nhất Viên cao mình nói mọi người cẩn thận có cái gì đó đang tới đây quả nhiên vừa dứt lời thì vang lên một âm thanh khủng bố một con ma bị treo cổ từ trên rơi xuống nó treo lủng lặng mái tóc dài bay bay viên cả mình nhún vai kịch bản này rất quen thuộc bất luận đi bao nhiêu nhà ma cũng vẫn như thế chẳng có gì thay đổi cả hà khang cười nói Giống nhau cả thôi, ma áo ở trong bóng tối thì càng lúc càng trở nên kinh sợ. Nhậm khôn thì có chút trột dạ. Đi đến con đường tiếp theo, quả nhiên bọn họ gặp đủ các loại ma, thật giả đều có. Thậm chí, đi tới đi lui, ở dưới chân còn mơ hồ cảm giác có gió lạnh đang thổi tới. À, à mẹ nó chứ cũng cũng rất là thật đó bọn họ mơ hồ thấy có cái gì đó Cùa qua chân của bọn họ có điều như vậy cũng chẳng sao cả chắc là một vài nhân viên của nhà ma đang thò tay trêu đùa viên cao minh không bị dọa còn là người đầu tiên tìm thấy chìa khóa ở trên người của một con cương thi chính là gài ở trên cái mũ quan của đời thanh bị hai người viên cao minh và hà khang Vật luôn ra Nhân viên công tác kia kêu, kêu oai oái Còn chưa kịp làm gì thì đã bị cướp mất Chìa khóa Viên cả mình đứng lên phủi tay ấy tôi đã nói mà Bọn họ rất dễ đối phó Nhậm khôn bây giờ cũng đã lấy lại tinh thần Ồ đã tìm được chìa khóa rồi cái hộp có lẽ cũng nằm ở đâu đây Hà khang gật đầu Chúng ta tiếp tục thử xem Ờ được được mã áo nhốt nước bọt Mặc dù tình hình bây giờ có vẻ ổn thế nhưng dự cảm xấu ở trong lòng của hắn càng ngày càng nặng nề, cảm thấy một cỗ khí lạnh từ đầu đến chân, lạnh đến mức khó thở, khiến cho hắn cảm thấy thật thoải mái. Mẹ nói chứ, thoải mái sao? Này muốn chết đói dai. Nếu như ánh đèn sáng hơn một chút, mọi người đây có thể nhìn thấy vẻ mặt của hắn tái nhợt. Nhưng cái cảm giác này khó mà diễn tả. Dù sao chỉ sợ Thì cũng chỉ là cảm giác Thế nhưng mã áo nghĩ Chắc là chẳng bao giờ mình thoát khỏi danh hiệu mã áo nhát gan Chỉ là hắn muốn làm người nổi tiếng Cho nên mã áo miễn cưỡng tập trung tinh thần Đi từng bước từng bước Líu díu bên cạnh Hà Khang Hà Khang cười Cúi đầu nhìn người thanh niên màu xám Ở trong bóng tối Này Tôi tìm được rồi Giọng nói của cao minh viên vang lên Mọi người mau tới đây Ba người bọn nhậm khôn Hà Khang và mã Áo Khẩn trương đi qua bên đó Dựa vào một chút ánh sáng trước mặt Họ thực sự nhìn thấy một chiếc hộp gỗ Treo ở trên vách tường Ngay bên kia rào chắn Bởi vì bị rèm cửa sổ che đi một nửa Trong lúc nhất thời rất khó phát hiện Đây là cảnh tượng nhỏ Ở trong nhà ma Trang trí bên trong lớp rào chắn Có lẽ là một căn phòng Ở trong phòng có một cái bàn trang điểm Một cô gái gương mặt vô hồn Đang ngồi trước cái bàn Ở trước mặt cô gái Là một cái gương Hình như cô gái này đang trang điểm Mà lúc này cô ngồi bất động Ánh mắt như bừng tỉnh nhìn qua bên đây Thực sự trông rất dọa người Trên vách tường cạnh bàn trang điểm Có treo một vài cái đầu lâu ở bên cạnh cái đầu lâu còn có một cái cửa sổ giả một tấm rèm màu trắng bay bay hộp gỗ giấu ở trong đống đầu lâu ngay bên cạnh cái rèm cửa sổ vin cao minh xung phong tôi lấy cho rồi gã bước qua hàng rào gỗ khiến cho người ta cơ hội cự tuyệt cũng không có nhậm khôn nói này cao minh cao minh cẩn thận đó cẩn thận Viên cầm mình xua tay. Yên tâm đi. Không sao đâu. Lúc đi ngang qua cái bàn. Anh ta còn nhìn cô gái đang ngồi. Mặc dù quảnh cảnh vật xung quanh trông rất đáng sợ. Thế nhưng suy cho cùng. Đây cũng chỉ là một con ma nơ canh. Căn bản là sợ cái đách gì. Anh ta tự nhủ với mình như thế. Nhìn thoáng qua một cái. Sau đó đi phăm phăm về phía cái hộp gỗ. Mã áo đột nhiên hét lên. Khoản đã, Hình như. Hình như tôi thấy... người của cô gái kia chuyển động kìa. Viên ca mình sợ hết hồn. Lập tức nhìn về phía cô gái đang ngồi trước bàn đá. Chỉ thấy cô yên lặng. Không có động tĩnh gì. Cậu nhìn nhầm rồi. Đừng có nói liên thiên. Nhậm khôn và Hà Khang cũng nhìn kỹ. Cuối cùng vỗ vai mà áo nói. Tên ngốc nhát gan. Cái hộp gỗ được đặt ở vị trí không cao. cách mặt đất độ một mét viên cao minh đi qua đó đưa tay với lấy nhìn xem tôi đã nói là rất đơn giản mà có gì đáng sợ đâu anh ta cười cười không thèm nhìn những cái đầu lâu bên cạnh cầm hộp gỗ định đi thế nhưng cái hộp gỗ lại không hề nhúc nhích viên cao minh hoài nghi sao vậy không lẽ hộp gỗ này được vít vào trên tường này tổ tiết mục này có phần hơi quá đó anh ta tiến tới hai bước túm lấy dùng sức mà kéo đáng tiếc là cho dù có rằng kéo thì hộp gỗ vẫn không di chuyển nhậm khôn nói cao minh sao vậy hà khang và má áo lo lắng nhìn chằm chằm viên cao minh đáp không có gì hình như cái hộp gỗ này được vít vào đây rồi tôi tôi lôi kéo không nhúc nhích để tôi thử xem nói xong anh ta hít một hơi thật sâu ra sức mà kéo Cuối cùng hộp gỗ cũng bị giật bông ra. Còn chưa kịp vui mừng thì nụ cười trên mặt cứng đờ. Bởi vì anh ta cảm giác có một lực đang kéo cái hộp gỗ trở về. Sao, sao lại thế này nhỉ? Viên cao mình sợ hãi. Trong bóng tối, anh ta nhìn thấy một khuôn mặt tái nhợt phất phơ ở đằng sau cái rèm cửa. đôi mắt tối đen như mực không có sức sống đang nhìn chằm chằm tựa như đã nhìn mình từ rất lâu vậy mà mình không phát hiện ra trong nháy mắt da đầu của viên cao minh tê dại đôi mắt đen như mực kia nhìn anh ta tựa như đang nhìn một người chết lộ ra một sự nham hiểm chỉ trong nháy mắt viên cao minh sởn tóc gáy kinh hại đến bến sắc Anh ta cảm nhận được sự lạnh lẽo thực sự đang truyền đến. Viên ca minh tự nhủ với bản thân. Đây chỉ là giả. Là nhân viên của nhà ma đóng giả mà thôi. Hay nhưng không đúng. Bởi vì bình thường các nhân viên nhà ma đều sẽ trang điểm. Nếu không thì đơn giản chỉ bằng lời nói. Làm sao đạt được hiệu quả dọa người ta. Lần này đặc biệt còn quay chương trình game show. Làm sao mà không trang điểm. Thế nhưng cô gái trước mặt Không giống với bất kỳ nhân viên nhà ma nào mà anh ta từng gặp Cô chỉ đứng đó Mặc một cái váy màu trắng Tóc dài đen rũ xuống Giống một con người Thế nhưng trên thân Lại tỏa ra một cỗ tử khí Âm khí nặng nề Làm cho cô ta trông giống như là một thi thể Cô cô Cô là ai? Cô là ai? Vẻ mặt của cô gái vô cảm Bỗng nhiên nhếch miệng Dường như là cô đang cười Nhưng trong mắt lại không hề có ý cười Ngược lại lại đầy ác ý Cô ta mở cái miệng lớn như cái chậu máu Tôi muốn ăn thịt anh Tôi muốn ăn thịt anh Viên ca mình rút cuộc không giữ được bình tĩnh, cảm thấy bộ dáng há miệng kia thực sự là muốn ăn thịt mình. Anh ta không còn quan tâm đến cái hộp, thậm chí trong lúc nhất thời quên mất là mình đang chơi game sâu, tùy tiện kéo rèm cửa sổ che khuất đi cô gái. Anh ta không muốn mình bị ăn thịt, cũng chỉ đành có thể tự cứu mình. Lúc kéo rèm, anh ta quẹt qua khuôn mặt lạnh băng. Không hề có một chút nhiệt độ. Y như là khuôn mặt của một tử thi. Viên cả mình hốt hoảng. Không biết. Mình đã kéo cái gì xuống. Hình như nhơm nhớp bẩn bẩn. Viên cả mình bất chấp. Túm lấy nó. Rồi hoảng loạn chạy về. Viên cả mình lúc trước. Vẫn còn đang rất yên ổn Đột nhiên chạy trở về với khuôn mặt hoảng hốt lo sợ Làm cho ba người bọn nhậm khôn Hà khang và ma áo hốt hoảng Vội hỏi anh ta làm sao Đã xảy ra chuyện gì Viên cao mình chỉ cảm thấy miệng mũi khô khốc Tay chân bùn rồn Té lăn lộn Thậm chí còn va chạm vào bức tượng ở bên cạnh Khi anh ta ngẩng đầu Trong lúc hoảng hốt Hình như nhìn thấy khóe miệng của cô gái Ở trên bức tượng lộ ra nụ cười quỷ dị, đôi mắt vốn dĩ không chuyển động, dường như bây giờ cũng đang trợn lên nhìn mình. viên cao mình hét lên một tiếng, cũng không bằng những thứ khác. lúc bỏ chạy còn trực tiếp, húc ngã luôn cả hàng rào. chính hắn cũng ầm một tiếng ngã xuống đất, giọng rít lên: có mà, có mà, chạy mau trời ơi, có mà. Ba người bọn nhậm khôn Hà Khang Mã áo Bị biểu hiện của anh ta dọa cho phát sợ Lại cảm thấy không tài nào giải thích được Sau đó trong nháy mắt Chỉ thấy rèm cửa màu trắng chuyển động Một trận gió tanh thổi qua Gió lạnh đến nỗi Thổi cho lòng người run lập cập Khi định thần nhìn lại Lại có một người đang chậm chậm đi tới Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng Khuôn mặt âm u vô cảm Cả người như bị bao phủ Trong một màn xương đen Cô nhìn chậm chậm vào bọn họ Bước chân giặt dẹo quái dị. Đưa cánh tay dài Mặc dù cơ thể đang đứng thẳng Nửa người trên còn bình thường Nhưng chân cô lại vặt vẹo Chân phải hình như là chân giả Đang giật giật Khuôn mặt u ám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 ba người bọn nhậm khôn hà khang và ma áo đồng thời nuốt nước miếng thầm nghĩ chẳng trách viên cao minh sợ đến như vậy diễn viên đóng giả này quá tốt nhậm khôn run run nói diễn diễn viên này quả thực là diễn quá xuất sắc hà khang nuốt nước miếng đúng vậy đúng vậy viên cao minh ngồi bệt dưới đất hoảng sợ mở to đôi mắt cô gái tóc dài đi tới vài bước Vẫn vườn cánh tay Xin hãy trả cho tôi Trả cho tôi Viên ca mình sợ hãi không thôi Có lẽ là hắn lầm Đây căn bản không phải là quỷ Mà là người Là một người đóng giả Ai ngờ lúc anh ta đang hoài nghi Thì bỗng nhiên Chân của cô gái tóc dài đá vào cái băng ghế Mà lúc nãy anh ta đã chạm vào Toàn bộ cơ thể ngã nhào về phía trước Tất cả mọi người kinh hãi, không giống với tưởng tượng chia năm sẻ bảy của cả đám. Khi cô lao lên giữa không trung, lại có thể ổn định được, hai tay dừng lại ở giữa không trung. Giống như đang chống một thứ gì đó. Rồi lại từ từ chậm rãi đứng lên, ánh mắt của mọi người dại ra. Cô ta, cô ta. Chỉ thấy cô gái đứng thẳng người, cong cong khóe miệng, lộ ra nụ cười nham hiểm, gian ác. nhìn mọi người bằng cách tăm tối mã áo đến bây giờ không thể nhịn được kêu lên một tiếng sợ hãi chạy ra bên ngoài viên ca minh cũng bò dậy chạy ra sắc mặt của nhậm khôn và hà khang thì tái nhợt điên cuồng chen chúc lao ra ngoài bọn họ liều mạng chạy trốn mãi cho đến khi chạy thật xa dường như vẫn có thể nhìn thấy bộ dáng vặn vẹo của, của cô gái tóc dài cùng với giọng nói yếu ớt trong miệng cô Trả lại cho tôi, trả lại cho tôi, xin trả lại cho tôi, trả lại cho tôi. Trả cái gì? Trả mạng hay sao trời ơi? mã áo, nhậm khôn, hà khang và viên cao minh đều chạy thẳng ra khỏi nhà ma. Cho đến khi chạy tới quảng trường bên cạnh, xác định cô gái kia không còn đuổi theo mới dừng lại. Sắc mặt của bọn họ tái nhợt, cả người đã rôn rôn khi nhìn về phía đối phương. ở trên mặt của hai bên đều là sự hoang mang kinh hãi không hề thể che giấu được rời khỏi nơi này đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng của bọn họ bất luận như thế nào họ không muốn quay lại ngôi nhà này thêm một lần nào nữa nhưng bọn họ một đường chạy từ nhà ma ra lại không hề thấy có một nhân viên nào cả trên mặt đất la liệt các dụng cụ để quay phim thế nhưng xung quanh lại không có lấy một bóng người mà áo toàn thân luống cuống đã xảy ra chuyện gì vậy tại sao lại không có ai nhậm khôn cũng ngẩn ngơ tôi tôi cũng không biết viên ca mình nuốt nước miếng có phải là đã bị quỷ ăn thịt rồi không hà khang lắc đầu không không thể nào đâu chắc là không phải đâu viên ca mình nói vậy tại sao lại không có ai mã áo đã sợ đến mức chảy cả nước mắt tôi đã nói rồi <cười> Nhà ma này thật sự rất không bình thường Mà rất tà quái Lần trước tới đây nhìn thấy sáu con mắt Lần này lại có thể nhìn thấy quỷ thực sự Nhậm khôn lau mặt Tổ đạo diễn nhiều người như vậy Không thể nào tất cả mọi người đều biến mất được Lúc quay chương trình Điện thoại của họ đều nằm ở Trong tay nhân viên công tác Không có điện thoại họ căn bản không thể nào Liên hệ với nhân viên công tác được Viên cao mình đột nhiên cảm thấy Trong tay mình như đang cầm thứ gì đó Lúc nãy vì quá sợ hãi Anh ta cũng không biết là trong tay mình đang cầm lại một thứ gì Mở bàn tay Định thần nhìn Anh ta hét lên một tiếng Giống như là tên điên ném đi Rồi một bên liều mạng Quẹt quẹt tay vào áo Thứ anh ta vừa cầm Không ngờ lại là một chiếc răng Anh ta căn bản không biết vì sao Trong tay mình lại có một chiếc răng Chẳng lẽ trong lúc không cẩn thận Anh ta đã móc ra từ trong miệng của cô gái tóc dài quỷ dị kia. Nếu không thì vì sao? Trong tay lại cầm răng. Lúc nãy, cô gái vẫn luôn luôn đuổi theo. Nói trả lại cho tôi, trả lại cho tôi. Có thể là bởi vì cô gái này đã làm quỷ quá lâu. Thi thể đã bị phong hóa. Cho nên vừa chạm vào đã mục nát. Trong lòng của anh ta dùng mình. Cố phi âm... Đuổi tới nhà cửa nhà ma Đập cánh cửa rầm rầm Ở bên ngoài rất yên tĩnh Không có một âm thanh nào cả Dựa vào đạo đức nghề nghiệp Của một người diễn viên giả ma xuất sắc vẻ mặt của cô nghiêm nghị dừng bước Bởi vì các vị tiền bối nói rất đúng Nếu như đi ra ngoài Rất dễ xảy ra chuyện Đây là lần đầu tiên cô ra ngoài Không nghĩ tới đã bị móc mất một cái răng giả Thứ quý giá nhất của cô bây giờ Sớm biết như vậy Cô đã không nghe răng ra để cười với khách Cô chống cây trội Có chút khổ sở nghĩ tới cái răng giả của cô Đang còn dùng rất tốt Có lẽ đợi một chút nữa cô phải đi hỏi sếp Để xem có thể nhờ khách trả lại răng cho cô được không Một cái răng này hơn 300 tệ Nếu như là mất Cô sẽ đau lòng đến chết mất Nữ quỷ áo đỏ bên cạnh, cười đến muốn điên. Cô ta bay lơ lửng giữa không trung vẫn còn cười hô hô không ngừng. Cũng không biết là đang cười cái gì nữa. Cố phiêm không thể, không hiểu cô ta. Đem cây trổi trả lại cho bà già lao công. Cảm ơn bà. Nếu như không có cây trổi của bà hôm nay thực sự là cháu thật mất mặt đó. Đúng là may mắn có cây trổi. Bà già hàng xóm và con ma điên cạn lời. Hai người lặng lẽ nhìn cố phi âm, khóe miệng không tự chủ được mà giật giật. Nữ quỷ trung liên từ nãy đến giờ vất vả lắm mới khôi phục lại tinh thần. Nhìn cố phi âm rất kinh ngạc cảm thán. Trong lúc nhất thời một lời khó nói hết. Có điều cũng may là bà già vừa lén nút bắt tay thần tượng của con trai mình. Nhậm khôn, chỉ vừa chạm vào một cái thì nữ quỷ trung liên đã quay về báo mộng cho con trai. Khoe với con trai là hôm nay Mẹ đã nắm được tay của nhậm khôn rồi đó. Để cho con trai cảm nhận được hơi thở của thần tượng mình trên người mẹ. Cố phi âm cúi đầu sờ sờ lũ hồng ở trên răng cửa. Nghĩ tới mình còn chưa hoàn thành công việc. Trong lòng lại càng không chắc. Không có răng sẽ ảnh hưởng đến hình tượng. Vì cô chỉ có thể nén cười. Cười mỉm không được lộ răng. Cô nhếch nhếch khóe miệng biểu thị thái độ hoan nghênh quý khách đã ghé vào nhà ma của chúng tôi. Chỉ là... Nụ cười đó của Phi phim Trong mắt của người khác thì Thôi đi công việc quan trọng Hơn nữa là Đi về giữ vị trí công việc của riêng mình đã Nếu như đã đi thì đi luôn Cô có thể quay về quan tài nằm Bởi vì cô cảm thấy nằm ở trong quan tài Vẫn an toàn hơn Cô thở dài Nghĩ tới cái răng giả bị rơi Lại còn phải tốn 300 tệ đi mua Không biết có thể báo bên công quỹ hay không Dù sao cô cũng là bị khách hàng lấy mất. Lãnh đạo, liệu có thể thông cảm cho cô? Lúc cô bị móc mất cái răng giả, còn không dám cắn khách hàng. Sợ cắn đau, khách hàng sẽ phản ứng. Lúc cô vừa nằm vào trong quan tài, thì nhìn thấy con quỷ cụt đầu xông vào nói. Không tốt rồi, không tốt rồi, xảy ra chuyện rồi. Cố phim nhướng cổ lên. Chuyện gì vậy? Con quỷ cuột đầu đáp Ở bên dạp hát Không biết tại sao lại mọc ra một con ác quỷ đang táp quái Nó đang rốt nhốt tất cả nhiều nhiều người trong dạp hát Là nó muốn ăn thịt người đó Vừa mới trải qua sự tình khủng bố bị quỷ đuổi theo Bây giờ không thấy người của tổ chương trình đi đâu Toàn bộ công viên giải trí vắng tanh Vẻ âm trầm khủng bố Bốn người mọn ma áo Viên Cao Minh, Nhậm Khôn và Hà khang bàn bạc với nhau trước tiên rời khỏi công viên này rồi tính. Có điều nhà ma này nằm ở phía sau công viên giải trí. Bọn họ muốn đi ra ngoài. Đi nhanh hơn cũng phải mất đến gần 20 phút. Bây giờ bọn họ bất chấp, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Nhậm Khôn còn mua vui trong nỗi đau khổ, nói lời xin lỗi với ma áo. Phải nên tin tưởng hắn mới đúng. Ngôi nhà ma đó thực sự rất kỳ lạ. mã áo cười chua xót. Lại có chút vui mừng Cuối cùng thì cũng có người tin tưởng hắn Lúc trước Hắn nói nhìn thấy sáu con mắt Người ta nói là hắn bị điên Nói hắn vì kiếm cớ cho sự nhát gan của mình Hắn lau mặt Đột nhiên lại cảm thấy sau lưng có một trận gió lạnh thổi qua Lạnh lẽo Làm cho người của hắn run lên cầm cập Nhậm khôn còn đang nói Mão Tôi có quen một vị pháp sư rất nổi tiếng Ngày mai có lẽ chúng ta đi nhờ ông ta Để đuổi ma Này, mã áo, mã áo, sao không nói gì vậy? Nhậm khôn nghi ngờ quay đầu, lại thấy ma áo đứng im không nhúc nhích, nhìn về phía sau. viên Ca Minh và Hà Khang đang đi phía trước, lúc này cũng nghi hoặc quay đầu nhìn lại. Theo tầm mắt của mã áo, cảnh tượng làm cho bọn họ cả kinh. Chỉ thấy cách đó không xa, một cô gái tóc dài mặc váy trắng, đang bay lơ lửng, thật sự là bay lơ lửng, chân cô ta không chạm đất. Mái tóc dài vừa đen, lại vừa thẳng, ở trong gió bay phần phật, giống như là một âm hồn, rất nhanh biến mất trong tầm nhìn của bọn họ. Mà áo lắp bắp, hình như, hình như là tôi bị hoa mắt phải không? Nhậm khôn cũng lắp bắp, ờ, ở, tôi, tôi cũng bị hoa mắt đó. Hà Khang cũng gật đầu, tôi cũng vậy. Viên Cao Minh thì trợn trừng cả mắt, tôi, tôi bị cận, tôi, tôi không thấy cái gì hết, tôi không thấy cái gì hết trời ơi. Mão ngơ ngát, nhìn về phía Nhậm Khôn. Nhậm Khôn ngơ ngác nhìn lại. Hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía Hà Khang và Viên Cao Minh. Đôi mắt của Hà Khang và Viên Cao Minh ngơ ngác. Bốn người đàn ông nhìn nhau đều thấy được sự kinh hãi trong khuôn mặt của đối phương. Sau đó, lại giống như là bừng tỉnh đại ngộ, bọn họ điên cuồng chạy ra cổng của công viên giải trí. Cứu với! Cứu tôi với! Có ma đó! Trời ơi! Có ma đó! Cứu với! Xung quanh cửa của giập hát có không ít người. Phần lớn đều là mặc quần áo công vụ. Có lẽ là nhân viên công tác của game show người thắng làm vua Ngoài ra còn có người phụ trách của công viên giải trí. Lúc này vẻ mặt của bọn họ đều kinh hoàng Bởi vì không biết đã xảy ra chuyện gì Cửa giập hát Không hiểu tại sao đóng chặt không mở được Người bên trong cũng không có tin tức Điện thoại cũng không gọi được Bởi vì chuyện đột ngột phát sinh Họ đã báo cảnh sát Chỉ chờ cảnh sát tới đây cứu giúp Cố phi âm lại nhìn thêm vài lần Cũng không đi vào từ cửa chính Bảo con ba điên hàng xóm Và bà già lao công Đỡ cô đi ra phía sau Nữ quỷ áo đỏ Mở một cửa sổ ở trong phòng thay quần áo Phía sau dạp hát Để cho cô bò vào Cô không nghĩ tới Lại có quỷ Dám tới công viên trả giải trí Nơi cô làm để gây chuyện Mặc dù cô không có văn hóa Không có bằng cấp Nhưng cũng là một người thông minh Nếu như buổi tối hôm nay thực sự là có khách hàng chết Không có rõ lý do ở công viên này Vậy thì chẳng phải là công viên của cô sẽ bị thê thảm. Nhà ma của cô coi như cũng xong đời. Vậy làm sao mà có thể phát dương quang đại nhà ma chứ? Nó không chừng cô lại phải đối mặt với nguy cơ thất nghiệp. Nghĩ như vậy, cố phi âm nhất định phải ăn con ác quỷ gây chuyện vào bụng. Cô dẫm lên người con ma không đầu để bò qua cửa sổ, ở bên trong giạp hát. Lúc này nó tối đen như mực vậy. Quả nhiên, nơi đây tràn ngập một cỗ sát khí nồng đậm. Cô Phiêm liếm liếm cái đầu lưỡi. Hương vị này so với lần trước thì có vẻ ngon hơn nhiều. Vừa hay, đã lâu rồi cô không ăn. Thôi thì ăn một bữa cho đỡ thèm. Nữ quỷ áo đỏ đã rút ra cây roi cầm ở trong tay. Sát khí của con quỷ này rất nặng. Tôi cảm giác... Hắn so với ác quỷ lần trước còn lợi hại hơn nhiều. Làm sao đây? Cô có cách gì đối phó không? Từ khi đi vào dạp hát, cô đã cảm thấy ngột ngạt. Đó là cảm giác ngột ngạt của kẻ mạnh đối với kẻ yếu. Cô gái hàng xóm, con ma điên và bà già lao công mặt không cảm xúc. Đi phía sau cố phi âm. Mặc dù không nói chuyện, Nhưng họ không tự chủ được xích lại gần nhau. Con quỷ không đầu và con quỷ cụt tay cũng tới. Không chỉ có bọn họ, ở phía sau còn có mười người, kẻ cụt tay, kẻ cụt chân. Có kẻ thì nhìn người bê bết không hoàn chỉnh. Cố phiêm cong cong khóe miệng. Có lẽ rất ngon đó. Nữ quỷ áo đỏ vừa nghe thế vậy thì dùng mình. Cô gái hàng xóm con ma điên và bà già lao công không tự chủ được. lui về phía sau vài bước. Con quỷ cuột đầu cũng run rẩy. Cố phi đã ngửi thấy mùi vị. Sau đó liền đi tới. Cao Tài, Lý Thịnh, Hạ Cường và Hạ Lê được chia vào đội màu xanh lam. Mấy người bọn họ ở bên ngoài chơi vài trò nhưng đáng tiếc là không tìm được. chìa khóa hay mảnh bản đồ có hữu dụng thời điểm mấy người đi ngang qua dạp hát cao tài đề nghị là có nên đi vào xem thử hay không bởi vì dạp hát là nơi rất tiện để giấu đồ bọn họ thống nhất với nhau cùng tiến vào đội vàng bao gồm có khương uy triệu tinh hàn lâm tôn nhất nhất mấy người thấy đội màu xanh lam đi vào trong dạp hát không cam lòng theo sau Muốn chiếm tiện nghi còn sót lại. Đáng tiếc là đi vào rồi thì lại không ra được. Thật ra mới ban đầu thì bình thường. Hạ cường khương uy và tôn nhất nhất, triệu tinh. Họ đã có rất nhiều kinh nghiệm, biết cách động viên tinh thần người chơi. Mà những khách mời cũng không phải là ngu ngốc. Hợp tác rất tốt. Hiện trường quay phim khí thế ngút trời, tiếng cười không ngừng. Xuất hiện ngoài muốn đầu tiên. Chính là một nhiếp ảnh gia. Anh ta đi theo Cao Tài Lúc đó chỉ có một mình Cao Tài đang ở hậu trường Tìm chìa khóa trong phòng làm việc Nhiếp ảnh gia đi phía sau Đột nhiên phát tác Không thể hiểu được Ném máy ảnh đánh rầm một cái xuống đất Làm cho Cao Tài giật mình Cao Tài kinh hoàng quay đầu lại hỏi Anh ta bị làm sao vậy Tại sao lại ném mấy ảnh đi nghi ngờ đến gần. Nhưng đáng tiếc là nhiếp ảnh ra lại không trả lời. Thậm chí chẳng nói năng gì. Đôi mắt vô thần nhìn về phía Cao Tài. Cao Tài dùng mình làm sao vậy? Không lẽ đây là một phần trong kịch bản? Không đúng. Cái máy ảnh kia rất đắt. Cho dù muốn quay phim hài thì cũng không nên ném cái máy ảnh đắt tiền như vậy chứ. Anh ta cảm nhận được sự nguy hiểm. Theo phản xạ liền quay người bỏ chạy. Mãi cho đến khi chạy thật xa, anh ta còn có thể nhìn thấy nghiếp ảnh gia đang loạn chọn đi theo, dáng vẻ khật khưỡng khật khưỡng như một con rối Cao Tài không biết xảy ra chuyện gì. Nghiếp ảnh gia không biết là đang diễn trò gì đây. Phản ứng đầu tiên của Cao Tài là muốn đi tìm tổ tiết mục. Thế nhưng khi đi ra ngoài mới phát hiện sự việc đã vô cùng dối. Ở đại sảnh của dạp hát, rộng rãi, cả hàng hai người, đàn ông và đàn bà giống như là ma, thân thể cứng ngắc khuôn mặt không có một chút cảm xúc, hai mắt vô thần đi qua đi lại, vừa mới nhìn đã khiến cho người ta nổi cả da gà. Mà cao tài đều biết những người kia, rõ ràng là vừa lúc nãy còn cười cười nói nói, tại sao lại thành dáng vẻ như thế này? Cao Tài không hiểu chuyện gì xảy ra, ép buộc bản thân mình phải tỉnh táo, cẩn thận từng ly từng tí mò mẫm, đi ra phía bên cạnh của dạp hát. Bây giờ anh ta chỉ muốn rời đi thôi, rời đi để tìm người giúp đỡ. Ở phía cửa sau của dạp hát, Cao Tài gặp Khương Uy, Tôn Nhất Nhất, Hàn Lâm, Lý Thịnh. Đám người bọn họ cũng đang vô cùng kinh sợ, điên cuồng đập cửa. Kêu cứu. Thế nhưng đáng tiếc. Cửa lớn của dạp hát không hề nhúc nhích. Họ giống như hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài. Rõ ràng. Ở bên ngoài cửa chỉ cách có một bước. Nhưng không tài nào qua được. Hàn Lâm và Tôn Nhất Nhất cùng ôm nhau khóc giống lên. Tôi không biết chuyện gì xảy ra. Tôi không biết. Đang đi họ đột nhiên. Thay đổi. Giống như là zombie vậy. Tôi... Tôi cứ ngỡ mình đã bị ăn thịt rồi. Làm sao đây, làm sao đây. Tôi không muốn chết. Tôi muốn ra ngoài. Tôi muốn về nhà thôi. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Sao đang yên đang lành lại như vậy? Có phải là ý đồ quay phim gì không? Khương Uy đã lớn tuổi. Bây giờ cũng nghiêm mặt. Không phải là phim đâu. Dáng vẻ đó không phải là đóng phim đâu. Chắc chắn đã có chuyện đó. Trước tiên chúng ta phải bình tĩnh. Việc đã xảy ra rồi. Không thể tránh. Bây giờ phải nghĩ cách ra ngoài đã. Đúng rồi. Vừa nãy tôi trên đường chạy trốn đã nhận được một cái điện thoại. Thử liên lạc. Đáng tiếc là không thể gọi ra ngoài được. Lời này khiến cho mọi người càng thêm tuyệt vọng. Cao Tài nói. Trời ơi. Hiện tại cửa cũng không mở được. Không thể liên lạc được với bên ngoài. Ngoài đó biết chúng ta xảy ra chuyện sao. Khương Uy nói. Hẳn là biết. Một lúc mà chúng ta chưa ra. Tổ tiết mục nhất định sẽ đến tìm người, lúc đó sẽ biết chúng ta xảy ra chuyện, nghĩ cách cứu chúng ta. Hàn Lâm khóc lóc, những người trong đó thật đáng sợ, nếu như bọn họ đột nhiên tấn công chúng ta thì sao? Chúng ta mới có mấy người không đánh lại, chắc phải là sẽ chết ở đây sao? Tôn nhất nhất dồn dẩy, Lâm Lâm đừng có làm tôi sợ. Hàn Lâm đáp, chúng ta phải tìm chỗ trốn thôi, tôi cũng sợ lắm rồi, phải tìm chỗ trốn thôi. Khương Uy và Cao Tài muốn trốn Giạp hát Cũng chỉ to có chừng đó Hậu trường mặc dù có phòng thay đồ Nhưng cửa không chắc chắn Nếu như bị người ta chặn ở cửa Hậu quả không tưởng tượng nổi Làm gì có chỗ nào an toàn Cao Tài nhìn xung quanh Đột nhiên nói Triệu Tinh, Hạ Cường, Hạ Lê đâu Khương Uy và Cao Tài Tiến vào bên trong vài bước Nấp ở đằng sau cửa Nhìn thấy Triệu Tinh, Hạ Cường và Hạ Lê lúc này đang loạn choạng loạn choạng như là con zombie đi tới. Trên khuôn mặt của họ không còn sức sống, tựa như đã bị cướp mất linh hồn vậy. Họ đờ dại ra như khúc gỗ, giống như là một cái xác biết đi. Cao Tài cảm thấy không rét mà run, toàn thân nổi cả da gà. Này, Liệu, Liệu có phải là họ bị bị bị bị, bị nhiễm bị nhiễm virus gì rồi không? Liệu có lẽ nào Tôi cũng không biết nữa Vừa nãy họ đang quay tiết mục Nói chuyện qua lại trao đổi với nhau Đột nhiên thấy tất cả mọi người sắc mặt liền biến đổi Con mắt đờ dại nhìn Bây giờ nghĩ lại vẫn cảm thấy kinh hãi không thôi May mà bọn họ Chỉ đi lại không có mục đích Không đuổi theo đòi đánh giết Chứ nếu không thì thật sự Mình không biết phải làm sao Cho dù bây giờ đối mặt với đồng nghiệp và bạn tốt biến thành bộ dáng ấy Tất cả mọi người vẫn cảm thấy rất đau lòng Cao Tài và Khương Uy quay lại dạp hát một lần nữa Khương Uy suy tư nói Nơi này không an toàn cho lắm Không có một vật che chắn nào Nếu như xảy ra chuyện gì Chúng ta trở thành bị động Nơi này rất nguy hiểm Lý Thịnh đáp Đúng vậy chúng ta tìm chỗ khác trốn một lúc chờ người cứu viện được không cao tài nói tôi thấy ở phòng thay đồ đằng sau có một cái cửa sổ hay là chúng ta thử cái trèo cửa sổ ra ngoài được chúng ta thử xem chúng ta thử xem vậy những người ở bên trong mặc dù có đáng sợ nhưng bọn họ cũng chưa tấn công chúng ta chỉ cần từ từ lách qua bọn họ thế là được rồi mấy người tuy sợ nhưng tưởng tượng đến việc có thể leo ra cửa sổ họ cũng gật gật đầu kế hoạch của mấy người ban đầu đã sắp xếp xong cẩn thận từng ly từng tế né tránh những người kia đi đến phía sau hậu trường lần mò tìm đến phòng thay đồ chỉ cần mở cửa sổ là ra đường ngoài thế nhưng họ lại không nghĩ tới họ đang cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua một loạt ghế Vốn đang vô trì vô thức Đột nhiên Đám người như sống dậy Trồm thẳng về hướng khương uy Cao tài Hàn lâm Tôn nhất nhất Và Lý thịnh Người từ bốn phương tám hướng Từ bao giờ đã xuất hiện Bao vây lấy bọn họ Ở trên mặt hiện lên vẻ như là sói đói Nhìn thấy thịt tươi Bình thường triệu tình hoạt bát và đáng yêu Hạ Cường thì như một anh trai lớn chen trong đám người. Hàn Lâm bị dọa cho ngây ngốc, ngã phịch mông xuống đất mà hét lên. Cao Tài đỡ cô từ dưới đất lên, nửa đỡ nửa ôm mà chạy. "Đi mau, đừng có quay đầu, đừng có quay đầu." Tôn Nhất Nhất cũng choáng váng, còn Khương Uy thì kéo cô bỏ chạy. "Đừng có đứng đó nữa, chạy nhanh đi." Tôn Nhất Nhất giật mình tỉnh lại. Không cần nhìn đường Luống cuốn đuổi theo Không biết từ đâu có một người Đứng chắn ở phía trước Đối phương túm được cánh tay của Cao Tài Ngón tay ấn sâu tới Cao Tài nhịn đau Một chân đạp bay người Rất nhanh lại có một người khác xông lên Hàn Lâm bị dọa Dùng cái móng tay đã hóa trang mất ba tiếng đồng hồ Cào cấu lung tung Cô đi, cô đi đừng có lại gần tôi đừng có lại gần tôi khương uy ở bên kia cũng không tiện bởi vì người chặn mình chính là người quen cũ hạ cường hạ cường vóc người cao lớn bởi vì hay tập thể hình thân hình rắn chắc lực lưỡng sức lực rất mạnh giờ phút này đang điên cuồng như một con zombie xông tới khương uy có thể tưởng tượng ra tình huống bi thảm của mình tôn nhất nhất vừa sợ vừa hoảng hốt hạ cường ở đây Bọn họ làm sao có thể ra ngoài được Cô không kịp suy nghĩ nhiều Đá thẳng vào Giữa hai chân của Hạ Cường Khương Uy vừa nhìn thấy không tự chủ được Mà khép chặt đầu gối Mặt mày trắng nhợt thân thể của Hạ Cường hơi sững lại Cặp mắt vốn dại ra vô thần Có chút tỉnh táo Sau đó rất nhanh biến mất Lại điên cuồng xông về phía của Khương Uy Tôn nhất nhất một lần nữa Anh ta dường như không cảm nhận được cơn đau vậy Ở bên kia Bọn Cao Tài và Hàn Lâm Cũng nhận ra trạng thái của đám người này không đúng Tại sao lại như vậy Hình như bọn họ đã mất đi cảm giác đau rồi Đến cùng là họ bị Họ bị làm sao vậy trời ơi Chuyện quái quỷ gì thế này Này Các người mau tỉnh lại đi Tỉnh lại đi Khương Uy và Tôn Nhất Nhất sắc mặt, trắng bệch. Nếu như đối phương không biết đau, chỉ điên cuồng tấn công, chẳng phải là bọn họ sẽ chết sao? Nhất thời cả dạp hát bị đóng chặt cửa, đám người ở bên trong rối loạn tùng phèo. Càng đến gần dạp hát, tiếng gào khóc lại càng vang lên rõ. Có thể nhận ra tình huống ở bên trong vô cùng khốc liệt. Cố phi âm cảm thấy... đôi chân này thật bất tiện và vướng víu không thể bước đi như bay được chỉ có thể để bà cho bà già lao công và cô hàng xóm con ma điên đỡ cô qua hai người mỗi người sốc một bên nách nhấc lên vèo vèo lướt đi khi đến trong đại sảnh của dạp hát nơi này đã rối loạn cố phi âm chỉ cảm thấy đại sảnh bị oán khí bao phủ khắp nơi là một mảng đen kịt ngột ngạt Nữ quỷ áo đỏ Bị cảnh người đánh nhau lẫn lộn Làm cho choáng váng Bọn họ đã bị oán khí xâm chiếm Lại còn tự xông vào giết nhau Con quỷ không đầu nói Bọn họ không chỉ đúng. bị oán khí nhập thể Mà còn bị thứ gì đó điều khiển Đây là ai làm Là thật to gan Những người này đều là những người nổi tiếng Chết một mạng Có thể khiến cho công chúng chú ý Lúc đó kéo theo pháp sư, đạo sĩ và hòa thượng tới. Chúng ta chẳng phải lúc đó sẽ bị đe dọa hay sao? Còn có thể đồng thời khống chế nhiều người như vậy. Con quỷ kia hẳn là có tô vi rất cao. Vậy chúng ta làm sao đây? Có biện pháp là gì để cho những người này tỉnh lại không? Cố phi âm nói. Thì chỉ còn cách. Ăn con quỷ... Hoặc là ăn những người này. Nữ quỷ áo đỏ, con quỷ không đầu, cô gái hàng xóm con ma điên và cả bà già lao công vừa nghe vậy thì dùng mình. Cố phiêm hít sâu một hơi. Được rồi, để tôi đi trước. Những người ở đây vừa nhìn đã biết là đang bị khống chế. Hơn nữa, điều khiển làm cho bọn họ đang tàn sát lẫn nhau. Hình ảnh rất máu tanh và bạo lực để cho bọn họ đã giết chóc đến đỏ mắt. Chỉ còn lại người cuối cùng sẽ là người thắng. Lúc đó kẻ đứng sau màn sẽ xuất hiện, không chỉ đem hồn phách của người chết đang sợ hãi mà ăn vào, còn ăn tươi nuốt sống luôn cả người tồn tại cuối cùng. Những người bị khống chế đã mất đi quyền điều khiển thân thể, thế nhưng ý thức vẫn còn, bởi vậy mới có thể vô cùng phẫn nộ và sợ hãi. Người chết, linh hồn càng phẫn nộ càng sợ hãi thì ăn vào càng ngon, Đây là một loại phương thức tu luyện cực kỳ tà ác. Cố phi âm trước đây đã từng ăn thịt một con lệ quỷ. Sau khi ăn xong, đến ngay cả một con chuột cũng không dám đến gần chỗ cô để làm tổ. Tác dụng rất lớn, bởi vì khí tức của con quỷ kia chính là tu luyện theo con đường này. Hết tập 8 Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Chúng ta sẽ chờ đợi xem tập sau Con quỷ ở trong nhà hát là ai Và liệu rằng là cố phim Sẽ có thể cứu được cái game show này hay không Xin chào và hẹn gặp lại